Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3613 huyến tâm đan. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, vạn giao vương càng là giận tím mặt, thậm chí liền ngay cả tán tiên yêu vương trong. Mà nhất thần bí vũ, đồng tiên tử cũng nhìn không được xuất thủ, tuy nhiên tần nhiên như trước không có ngã xuống chỉ là tung tích, toàn bộ không, phản phất bằng không từ linh giới trong biến mất rớt Muốn báo thù lại tìm không được tránh chủ nhi, vạn giao vương thực lực. Tái cường cũng chỉ có đồ hoán làm gì. Theo thời gian trôi qua, này sự cũng chỉ có không giải quyết được gì. Tuy nhiên giờ đây yêu cầm khó hiểu trở nên lời hại dĩ cực thân thể. Trong lại ẩn chứa có quá nhỏ không nhìn thấy ma khí thời gian cũng là từ tần nhiên hiện thân bắt đầu. Nghĩ như thế nào đều cảm giác được hai người hẳn là đại có quan hệ. Đáng tiếc Lâm Hiên trong tay lại không có nhiều hơn chứng cứ trước. Mắt này đối vợ chồng cũng chỉ là nhỏ bé ngưng đan kỳ tu tiên giả mà. Thôi càng không thể năng lực nắm giữ quá nhiều bí ẩn. Niệm cho đến này Lâm Hiên thở dài. Tưởng muốn giải mã hiển nhiên không phải nhất thời chỉ trúc lát có. Thể làm được. Lâm Hiên cao mày suy tư mà nọ đối vợ chồng thì liền ngay cả đại khí. Cũng không dám suốt. Đối phương với chính mình có ăn cứu mạng không sai, nhưng rất nhiều. Cao giai tu tiên giả, tính tình tất cả cũng cổ quái dĩ cực, hơi không. Chú ý, liền có thể có thể đem đối phương làm tức giận. Bọn họ tự nhiên sẽ không xâm phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Được, các ngươi hai người trong tay có thể có này phụ cận bản đồ. Lâm Hiên suy tư chỉ chốc lát, như trước mảy may đầu mối cũng không. Rơi vào đường cùng chỉ có đem việc này trước để qua một bên Bản đồ a đương nhiên là có Nọ đại hán vội vàng cúi đầu khom lưng khai khẩu theo sau đưa tay tại Bên hông vỗ liền từ trong lòng ngực lấy ra nhất cái ngọc đồng giản Lâm Hiên đưa tay tiếp nhận hơi khẽ đem thần thức thả ra trên mặt Liền lộ ra cực kỳ vừa lòng thần sắc Này bản đồ xa so với chính mình Giống nhau muốn hoàn chỉnh rất nhiều Có vật ấy tiếp xuống muốn đi nơi nào trong lòng cũng có nhất cách đáp án. Lâm Hiên nhận lấy bản đồ. Dù sao đối với ngưng đan kỳ tu tiên giả này cũng không tính là đáng. Giá sự vật chính mình cứu hắn vợ chồng nhất điều mạng nhỏ nhi lấy đi. Như vậy một bộ bản đồ với tình trạng với lý đối phương đều không nên. Có bất cứ gì câu oán hận. Lâm Hiên trong lòng như thế tưởng như thế, tuy nhiên nọ trung niên đại. Hán thấy cảnh này trên mặt lại lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Vậy sao, Lâm Mỗ lấy đi phần này bản đồ, đảo hữu cảm giác được có sao? Không thỏa. Lâm Hiên mi đầu nhất tròn thuyết. Tiền bối nói đùa, ngài với vãn bối vợ chồng có tái xanh đức tiểu. Nhân làm sao dám tâm tồn này dạng bất kính tưởng pháp ni chỉ là. Đại Hán mặt liền biến sắc. Vội vàng hai tay liền ngay cả bày ra giải. Thích đứng lên. Chỉ là như thế nào? Lâm Hiên trên mặt lộ ra nhất tia không nhìn được. Thần sắc, hắn có khả năng không thích đối phương nói chuyện nuốt nuốt. Phun phun. Tiện bối tức giận, vãn bối là thuyết trừ. Gia cử một thành phủ cận. Yêu thú trở nên cuồng bảo bên ngoài trên bản đồ mặt khác thành trì. Tình hình cũng cùng ta nhóm mà này so sánh phản phất tiền bối cố. Nhiên thần thông cái thế, nhưng này phủ cận có vài đầu yêu thú thực, lực không phải chuyện đùa, đã đến phân thần kỳ, cho nên mặc dù là tiền bối cũng thỉnh tận lực chú ý một hai. Ăn thì ra là thế, ngươi đây liền không cần lo lắng. Lâm Hiên nét mặt vừa chậm, đối phương cũng coi như trạch tâm nhân hậu. Nhân vật hiểu được chi ăn báo đáp, nếu không tuyệt sẽ không làm điều thừa. Này lạp đan dược liền ban cho cấp ngươi. Lâm hiên tay áo bào phất một cái. Nhất điều hồng mang bắn ra theo sau. Thân hình chợt lóe. Hóa thành nhất đảo tinh mang biến mất không thấy. Cách đó đổn thuật nhanh chóng quả thực là khó nói nên lời. Đem hai tên ngưng đan kỳ tu tiên giả. Sợ đến là chỗ mắt đứng nhìn tốt. Tại nọ đại hán phản ứng coi như nhanh chóng đưa tay đem hồng mang. Tiếp được. Là một miếng tiên đan. Tuy nhiên chỉ có đầu lạc lớn nhỏ nhất điểm lại tản ra oanh oanh sáng. Bóng mặt ngoài còn có trận trận mùi thơm lạ lùng phiêu tán xuất ra. Huấn Tâm Đan đại hán con mắt hít lại theo sau liền lộ ra mừng như điên. "Cái gì, phu quân, ngươi thuyết tiền bối ban cho cùng ngươi chính là trong truyền thuyết thần vật." Một bên nữ tử cũng vội vàng dựa vào lại đây, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Không sai, này huyến tâm đan vi phu từng tại điển tịch thượng gặp. Qua tuyệt sẽ không tính sai, này đan đối cao dai tu tiên giả mặc dù. Không có gì sử dụng, nhưng là bọn ta ngưng đan kỳ tu sĩ ngưng ghét. Nguyên anh thánh vật, có hắn trợ giúp vi phu tiến dai nguyên anh kỳ. Ít nhất có một nửa năm chắc. Đại hán rung động được toàn thân phát. run thích không tự kìm hãm được thuyết. Như vậy tốt quá. Không trách được cổ nhân nói đại nạn không chết tất Có hạnh phúc cuối đời Lời ấy quả nhiên không sai Bất quá nơi đây Biến dị yêu thú rất nhiều Chúng ta còn là nhanh lên một chút ly khai Nơi này Nương tử nói có lý Chúng ta cách này rời đi Đại hán nghe xong Lập tức đan dược thu hoạch tốt Cảnh giác nhìn bốn Phía theo sau hai người dắt tay nhau Hóa thành nhất đảo kinh hồng Giống như chỗ xa cử một thành bay đi Cùng lúc đó, Lâm Hiên từ lúc số lượng thập vạn rằm ở ngoài trong tay của hắn thưởng thức như thế một quả ngọc đồng trên mặt thì lộ ra một bộ vẻ do dự. Nói về thật đúng là cơ duyên xảo hợp, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới vừa. Tới vũ đồng giới, liền sẽ gặp mặt này dạng biến cố. Những này biến gì yêu thú coi như khó khăn một chút, nhưng đối với giờ đây chính mình tự nhiên mày may uy hiếp cũng không có thể tưởng. Tượng tưởng bọn họ trên người cùng tần nhiên cùng nguyên hơi thở, Lâm Hiên cũng không thể như không có gì, những này vượt ngoại thiên ma đến tột cùng có âm mưu gì? Thượng cổ lúc tam giới đại chiến mở ra, này sau lưng có hay không, cũng có bọn họ lửa cháy thêm dầu kết quả. Lâm Hiên không hiểu được, nhưng nhưng trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, đương nhiên tưởng muốn suy cho cùng cũng không có dễ dàng như vậy. Việc cấp bách là về trước đến bái hiên cắt trong. Không sai, hồi bái hiên các Vốn là trở lại vũ đồng giới sau đó, lâm hiên là muốn muốn tới các nơi. Du lịch vừa đến tu la thất bảo còn không có tề tự, muốn cần chính. Mình dò thăm mặt khác bảo vật tung tích. Thứ hai, chính mình tuy nhiên vượt ra ngoài thọ nguyên chói buộc. Nhưng hai cái nguyên anh lại cũng không có thăng cấp đến độ kiếp hậu, kỳ. Tuy nhiên từ từ tu luyện số lượng 10 vạn năm sau đó cũng có thể thành công thăng cấp, nhưng Lâm Hiên mà nói lại vị miễn thái quá hao, phí thời gian một chút, cho nên hắn tưởng muốn tại bốn chỗ du lịch nhìn có thể hay không tìm kiếm đến cái gì bảo vật để cao hai cái nguyên anh tốc độ tu luyện, tưởng pháp vốn là là tốt, có khả năng hiện tại, nhưng không được không, tạm thời cải biến Cho tới nguyên do chính là chính mình vừa mới gặp mặt biến gì yêu, thú, những. Này lây dính ma khí chính là yêu tục tuy nhiên tạm thời còn. Không có tài linh giới dẫn khởi sóng to gió lớn thậm chí không có bao. Nhiều cao giai tu sĩ đối này biểu hiện chú ý. Nhưng lâm hiên tử trong đó lại mơ hồ người được âm mưu. Hơn nữa đối cao giai tu sĩ không có ảnh hưởng nhưng đối với cảnh giới. Hơi yếu tu tiên giả thì có thể là họ tầy trời. Lâm Hiên tưởng muốn xác định Bái Hiên các giờ phút này có phải là hay không an toàn. Dù sao bên trong có rất nhiều chính mình coi trọng nhân vật, bất luận là thượng quan tỷ muội, còn là Lưu Tâm, Vũ Vân Nhi, Lâm Hiên đều không hy vọng bọn họ gặp mặt bất trắc. Lâm Hiên chính là rất nhớ tình bạn cũ tu tiên giả. Bái Hiên các như là chuyện gì cũng không có tự nhiên tốt nhất bất quá. Mặc dù thực sự gặp cái gì nguy hiểm, dĩ thực lực của mình chỉ cần đến, trong đó tự nhiên cũng có thể được giải quyết dễ dàng. Chưa xong còn, tiếp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp, diễn của đấu phá thương không.